các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net hai thầy trò là nhà muôn phọt đi trên đường lên mồm Huýt sáo cao hứng hát ông ổi mấy câu trong cái bài hát gì của cái nhóm đầu xu hkt lâm sẹo nói hê hey, hôm nào tôi phải làm quả tóc như mấy cái thằng cu kia mới được Mẹ nó chứ, nghĩ đến trông ngầu nhảy thầy nhảy Thầy Muôn Phọt cười cười dạo bước Ờ, mày cắt kiểu đấy hợp đấy Nhưng mà mày xem, tóc tao với mày, mẹ mày ngắn củn ngắn cỡn Khổ, oh, đi tủ nó cạo chọc mẹ nó chứ rồi Còn đâu tóc mà cắt, mới chả tệ à Hai thầy trò nhà nó cứ thao thao bất tuyệt Cuối cùng cũng đến bên cổng của nhà bà nối. Đứng từ bên ngoài quan sát. Trong ấy, ánh nắng dọi xuống chan hòa trên sân. Cỏ mọc ôm tùm Thầy môn phọt chép miệng, nghĩ lại cảnh hôm qua. Tí nữa thì mình bước qua đời nhau ở đây. Thầy thở dài, quay sang nhìn lâm sẹo. Chỉ thấy lâm sẹo đang phóng mắt quan sát vườn trái cây chín ở trong vườn mà nhốt nước bọt. Đoạn vỗ vỗ vai. Này, mày trèo vào. Rồi kéo tao vào Tao già rồi Tường này khó trèo Lâm sẹo gật đầu co chân Leo như khỉ Nhoáng một cái đã ngồi trồm hỗm ở trên bờ tường Thò tay xuống kéo thầy môn phọt Đít sẹ như vịt bầu lên Hai thầy trò nhảy hụt xuống vườn rón rén tiến lại chỗ gốc cây Ngồi quan sát Thầy môn phọt Nhìn sang bên cạnh nhà bếp Từ bên ấy có thể leo được lên mái nhà Đoạn huých huých lâm sẹo mày chạy đi gọi người ra đây mà làm chứ không một lát nữa tao câu nó xong nó lăn ra chết người ta thì người ta lại vu oan cho tao với mày là giết người nó lại bế mẹ đi tù tiếp còn mà bạn kiếp không thấy ngày về nhì nhằng à vớ vẩn còn dựa cột đấy lâm sẹo nghe cũng có lý nhất định là phải gọi người đi chứng kiến lại lóc cóc trèo tường ra ngoài hô ôi rồi ô bà quá đưa. Ra đây mà xem thầy Phọt câu quỷ nè Bà có đưa Thầy môn Phọt nghe lâm sẹo hô Ở mầm thì tái cả mặt trọn lên Mẹ nó chứ Nó hô như thế nữa Mọi người nghe lâm sẹo hô Thì đổ xô ra Bu vào cổng nhà bà núi Đông cứ như bỏ Bây giờ thầy môn Phọt mới đu mình Leo lên cây mít bò lên mái nhà Ngồi tái máy chân tay mọi người nghe lâm sẹo chém gió thì khiếp vía ôi rồi thế hoa ra là, là là nhà bà núi là quỷ nhập tràng à ôi rồi ôi nhà cháu nghe các cụ kể từ trước tới nay cũng chả tin bây giờ mới thấy thật đấy thế, thế, thế này này ôi rồi thế, thế, thế, thế sao mọi người hàng ngày vẫn cứ cắt thay phiên nhau đưa cơm cho bà ấy cơ mà lâm sẹo đứng trong đám người mà dầu mỏ lên oai lắm Từ hôm qua thầy phát hiện ra Thì không phải đưa cơm rồi Mà các bác xem nhớ Tí xong việc thẻ nào bà ấy cũng lăn ra nhớ Mẹ mày ra ngoài nắng Có mà thối cả xác nhớ Ở bên kia Đám ông trưởng họ Vừa mới đi mua đồ lễ về Lão đồng mặc quần bó màu hồng hẳn hoi Chân sỏ dày Quả áo hoa hòe hoa sói Tóc vuốt dựng ngược Chạy vào nhà nhìn cậu Tài Cậu ơi đồ lễ mua đủ rồi Còn cái lưới kia, thế bây giờ cậu có đi cất vói luôn không? Cậu Tẩy nghe xong cũng trả đáp. tiến nhanh xuống sân, kiểm tra đồ lễ. Bạn cậu nói, nhanh nhanh, bày đồ lễ lên trên ban đi. Trầm hương, tôi gọi vòng linh gia đình về để hỏi xem, thực hư nó ra sao? Còn riêng cái vòng chết trẻ kia mà liên quan, mẹ mày, tối nay tôi cho nó biết Tẩy. Cha con nhờ ông trưởng họ vội vàng đi chuẩn bị. Bây giờ mấy người họ hàng nhà ông định, nghe tin ông trưởng họ báo cũng đổ qua xem thầy làm lễ, cả hai người chào hỏi xong rồi tiến vào giúp gia chủ bày lễ. Ông đồng ngó ngang ngó dọc tìm kiếm Lâm Sẹo, định đẩy sang thay mình làm cái cầu chỉ kết nối âm dương. Cậu tẩy mới cười nói, thằng Lâm Sẹo nó đi câu quỷ rồi. Ông có giỏi thì sao mới đến mà bắt quỷ để cho nó về đây làm với tôi. Lão đồng vừa nghe đến thế thì rụt cả cổ. <cười> thôi quan ở đây cùng cậu cho nó an toàn hai người còn đang nói chuyện thì bấy giờ ông trưởng họ ra báo là mọi sự đã xong xuôi mời nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.